Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Sắp vui được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện và học tà tủ luyện có thể bỏ kích của tác giả Tân Phong Và ngày hôm nay thì Khùng Lâm Mẹ sẽ gửi đến các bạn tập số 115 của bộ truyện này Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, đoạn hết và comment từ tác nhé Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đối với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ Không, ông ta biết Bao nhiêu yêu tộc sẽ tới Hắn không biết Cửa dạ nhân tộc Bắc Bộ tới bao nhiêu người Hắn cũng không biết Vù thần tộc ở bên dưới có tới hay không Hắn cũng không biết Nhưng mà có ngại gì Cho dù bọn họ có tới hay không Hắn cũng không sợ Cho dù toàn bộ Bắc Bộ đều xuất hiện Hắn cũng có thể bình tĩnh đối mặt Lúc này lâm phàm nhìn về phương xa hắn cảm nhận được cơn dại yêu tập đã tới cuối cùng cũng tới trận chiến có một không hai sắp xảy ra hắn lâm bẩm trong miệng trong khoảng thời gian chờ đợi vừa rồi hắn đã tự điều chỉnh bản thân vào trạng thái tốt nhất đình nghênh đón trận chiến lúc này vô số hơi thở mạnh mẽ xuất hiện từ bốn phương tám hướng khí thế vô cùng kinh người Khí thế đàn xen vào nhau tự như sóng thần vậy cảm tưởng như rời non lấp biển để ép khu vực lâm phạm đang đứng Nếu bất kể Kẻ nào phải đối mặt với những gì hắn đang gặp phải Đừng nói là bình ổn tâm thần Có thể đứng vững khẩm chút xoay chuyển Dưới loại đè ép này cũng đã xem như là rất tốt rồi Từng bóng người xuất hiện Từ trong hư không Bọn họ không nói gì Cũng không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào Bọn họ chỉ nhìn chăm chầm vào thân hình lẻ loi kia Cho dù là yêu tộc Cũng phải thầm khen ngợi hắn một câu hảo giả hòa Hiện tại, người tới không chỉ là cơn già của các tộc yêu tộc, có có rất nhiều quần chúng đứng xem trò hay. Dạ dạ, nhật tộc kia vì sao lại làm như vậy? Trong đám người đứng trên mặt đất, một cô bé có bộ dáng nhỏ xinh, trên đầu buộc hai chùm đuôi ngựa, đỉnh đầu cô bé có một cái sừng xoắn ốc. Cô bé túm mất ông lão đứng cạnh, dùng thanh âm non nớt hỏi ông mình. Ông lão có thân hình gầy yếu, hơi khom lưng, đôi mắt vẫn đục, nhưng vẫn rất có thần. ầm nhẹ giọng nói với cháu mình. Nhân tộc và yêu tộc là hai chủng tộc từ cổ chí kim đã xung đột không ngừng. Nhân tộc kia đang khiêu chiến để chứng minh là hắn đủ mạnh, đủ để cho yêu tộc cúi đầu. Cô bé yêu tộc cái hiểu cái không nói. Hắn thật sự xấu xa, vì sao lại muốn yêu tộc chúng ta phải cúi đầu chứ? Ông lão cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé nhỏ. Còn không hiểu thiên kêu nhân tập lộng lẫy lóa mắt. Suy nghĩ của bọn họ không phải một đứa nhỏ như con có thể hiểu được đâu. Con hiểu mà. Cô bé nhỏ quật cường nói lại. Ông lão không nói chuyện mà nhìn vào bóng người kia. Ông ta sống đến tận bây giờ nhưng chưa từng gặp qua thiên kiều nhân tộc nào mạnh mẽ như người trước mắt. Hắn xuất hiện đơn thường độc mã, khiêu chiến với các tộc cường già. Không sợ hãi, không hoảng hốt, không lùi bước. Ông biết, thần võ giới ngày càng xuất sắc, nhân tộc quả là đứa con cưng của thời đại. Mỗi một thời đại đều sẽ có một nhân vật tựa như yêu nghiệt xuất hiện, hoành hành mọi nơi. Lúc này, Lâm Phàm mỉm cười. Hôm nay có thể dẫn tới nhiều cơn giả yêu tộc như thế, thật sự là vinh hạnh của ta. ấy có có các nhân tộc, xem ra những người có thể lên sân khấu ở Bắc Bộ đều đã tới đây rồi. Mọi người như vào lâm phàm Đa số mọi người đều rất kinh ngạc trong lòng Rốt cuộc là tại sao hắn làm như vậy chứ Hắn thật sự không sợ chết sao Tuy rằng đối phương khiêu khích yêu tộc bọn họ Nhưng bọn họ thật là yêu tộc Lại không thể không khen ngợi đối phương một tiếng Hay lắm Thật sự là một nhân vật đáng nể đấy Hành động của người không thể được yêu tộc bọn ta tha thứ Người tới từ thánh địa Đi vào bắc bộ làm càn khiếu chiến yêu tộc Đây là ý của người hay là ý của thánh địa giọng nói của tập trưởng hoàng tuyền tộc rất lạnh lùng ông ta mặc hoàng tuyền đế giáp cầm hoàng tuyền quyền chữa trong tay ủy thế cực kỳ mạnh lời chất vấn của ông ta vang dội khắp đất trời tất cả mọi người đều lặng lặng lắng nghe bọn họ đều rất muốn biết vì sao hắn làm như vậy người là lầm Phàm biết rõ còn hỏi nửa đùa nửa, nửa là đùa nửa là phá trong bầu không khí nghiêm túc như thế này vẫn còn có thể cợt nhà chỉ có thể nói là nhân vật lợi hại trong các nhân vật bổn tọa chính là ủ mình lão tổ tộc trưởng hoàng tuyển tộc ủ mình lão tổ cảm tức nhìn lâm phàm ông ta tất nhiên có thể nhìn ra đối phương có tu vi đáng sợ không ngờ chỉ mới không chú ý một khoảng thời gian mà hắn đã phát triển đến trình độ này quả nhiên thứ hắn dựa vào không phải là thánh địa mà là thực lực của bản thân lâm phàm cười à Hóa ra là tập trưởng hoàn tuyên tộc Yêu tộc các người mấy năm trước đã muốn giết ta rồi Bây giờ ta tới nơi này khiêu khách yêu tộc các người thôi Các người cũng quá bá đạo rồi đấy Chỉ có các người giết ta mà không cho ta tới báo thủ sao Lời này hắn vừa nói ra Rất nhiều yêu tộc đang đứng xem trở nên giận dữ Bọn họ nổi giận mắng chửi lâm phàm. Thẳng nhãi cuồng vọng Đầu của tên nhân tộc này có chắc chắn là có chút vấn đề Nếu như hắn nằm trong tay ta Ta cũng khinh thường ăn hắn Ăn hắn chắc chắn sẽ biến ngốc theo. Từ trước tới nay, lâu như vậy mà không có nhân tộc nào dám làm cản như vậy. Người là cái thá gì mà dám tới tìm yêu tộc báo thủ? Không sai, chính là như vậy. Những lời giận dữ của yêu tộc nối đuôi nhau mãi không dứt giống như sóng biển vậy, không ngừng tiếp đuôi nhau mà tới. Nơi xa. thích không nhìn thấy một màn trước mắt khiến cho phật tâm quán nhảy lên hắn ta tự nhận bản thân đã tù luyện tới cảnh giới minh vương bất động nhờ lúc này hắn ta mới biết được bản thân vẫn còn thua xa không sai trong lòng hắn ta đang run dày chứng tỏ hắn ta đang sợ hãi nếu như đôi thành hắn ta hắn ta cũng không dám tương tự nữa hắn ta cảm thấy bản thân đứng giữa các cường giả yêu tập chắc chắn sẽ để lộ bộ mặt sợ hãi sự sợ hãi cũng sẽ bao trùm trái tim hắn yên lặng Lâm Phạm mở miệng, giọng nói thòng dòng nhưng lại ẩn chứa một uy thế khó có thể tưởng tượng. Những yêu tập đang không ngừng kêu gào với Lâm Phạm, cùng với những người đang đứng xem chỉ cảm thấy khó thở, giống như có một ngọn núi lớn đẻ trong lòng bọn họ. Khuôn mặt bọn họ trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dòng. Bọn họ muốn nói chuyện nhưng lại bị đẻ ép đến mức không nói nổi một câu. Cường gia yêu tập nhíu mày, trong lòng thẩm nghĩ. thật là một ủy thế mạnh mẽ một lời cấm vạn ngữ một người trấn yêu tập nếu như hôm nay hắn còn có thể tồn tại rời khỏi bắc bộ vậy hắn chính là truyền thuyết cũng là thiền kiều trẻ tuổi được ghi vào truyền thuyết lâm thánh tử vị người vì sao phải san bằng khu khai thác mỏ vì sao lại giết trưởng lão thần tộc ta ẩm dường lão tổ lơ lửng chưa không trung không có ngọn gió nào nhưng quần áo ông ta lại bay phấp phới không ngừng người lại là ai nữa Lâm Phàm nhìn đối phương Hắn biết đối phương là ai Nhưng hắn vẫn cứ muốn hỏi Khuôn mặt của âm dương lão tổ trầm xuống Âm dương lão tổ Âm dương thần tông Những việc mà người làm đối với tông của ta Chính là một loại khiêu khích Không lẽ người cho rằng ỉ có đường phi hồng chống lưng là người có thể muốn làm gì thì làm sao E rằng hôm nay Bọn ta chém giết người Đường phi hồng bà ta có biết cũng không dám nói lời nào Ông ta cũng không muốn chém giết Lâm Phàm Giày mờ dễ má quá nhiều Nhưng người này kiêu ngạo ương ngạnh Không coi ai ra gì Ông ta thật là lão tổ chưa từng gặp loại người cuồng vọng như vậy <cười> Hóa ra là thần tông lão tổ ta còn tưởng rằng lại là tộc trưởng yêu tộc nào nữa Còn về việc vì sao phải làm như vậy Người có thể xem như là Ta muốn làm vậy đi Lâm Phạm cười Làm càn. Âm giờ lão tổ nghe thấy lời này Giận dữ đến mức đỏ cả mặt Đối phương không biết tốt xấu Ai có thể lưu được ai có thể nhịn được chứ? nhưng mà vào lúc này một tiếng hết phẫn nộ truyền tới. ngay sau đó chỉ thấy có một ánh sáng vút nhanh qua. người này cản rỡ đến cùng cực, không có ai ra gì. giết tập lão thiên yêu tập tá, không cần các người động thủ, để ta giết hắn. người nói chuyện là một tập lão của thiên yêu tộc, ông ta đi theo tập trưởng của mình. ông ta nhìn thấy đâm đảo cơn giả vây quanh đối phương như vậy, tâm trạng cậu ta lầm một chút. dù sao nhiều cơn giả vây quanh như thế, hắn có có thể chạy thoát được sao? nhưng ai có thể ngờ được đối phương vô cùng cuồng vọng như vậy những lời nói vô nghĩa không ngừng của hắn làm chọc cho lừa giận trong lòng ông ta bùng ra ông ta sao có thể chịu đựng được nữa mọi người nhìn thấy bóng người trong tia sáng kia nhưng cũng không ngăn trở hoắc địch tập lão thiện yêu tập cường giả đạo canh tu vì không tệ tất cả mọi người đều nghĩ dùng ông ta để thử xem trình độ của đối phương như thế nào Tuy rằng đối phương chấn áp đợt tộc trưởng cự tượng tộc Nhưng trùng quý bọn họ cũng không nhìn thấy tận mắt Hai cái này sẽ khác nhau lâm phàm nhìn tên đang lao tới Khuôn mặt hắn rất thong thả Không hề có chút dao động nào Ngay vào lúc đối phương sắp tới gần Hắn đánh ra một quyền Một thư ảnh thiền lòng xuất hiện Thiền lòng hùng dữ Tiếng gầm gừ đỉnh tải nhức óc Chỉ trong nháy mắt đã nuốt sạch đối phương dầm một tiếng Chỉ thấy hốc địch dên lên một tiếng Bay ngược ra ngoài Ông ta ngay lập tức bị đánh rớt xuống đất Tạo ra một hố sâu rất lớn Trước ngực ông ta máu thi trộn lẫn Sức mạnh đầm xuyên qua thân thể ông ta Khiến ông ta phun ra từng ngụm máu tươi Bộ dáng thê thảm Thật nhìn thật sự là thảm không nỡ nhìn Lúc này Toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ Tất cả mọi người chừng tò mắt Rõ ràng là không thể tin được những gì đã xảy ra trước mặt Kỳ quái Sao lại biến thành tình trạng này hoặc địch thần là tộc lão thiên yêu tộc Tù vì rất mạnh Kể cả ông ta không địch lại đối phương Cũng không có khả năng ông ta lại thua nhanh chóng như vậy Rất nhiều người đều hút vào một ngụm khí lạnh Trong lòng bọn họ sợ hãi Thần thể run bần bật Lâm Phạm nói Không cần lãng phí thời gian Ta tới đây là để đấu một trận với yêu tộc các người Trận chiến này Đối với ta mà nói Chính là nguy cơ tứ phía Có lẽ là cựu tử nhất sinh Nhưng mà ta không hề sợ hãi, càng không cần những tên yếu ớt này thử thực lực của ta. Ông ta chính là kẻ yếu trong lời ta. Đạo cảnh tầng một, không cần đấu với ta, không thể đấu được, không phải là đối thủ. Đạo cảnh tầng hai, càng không cần tự dứt lấy nhục, không biết tự lượng sức mình. Khống chế đạo văn mới chính là mấu chốt để các người có thể chiến thắng ta. Hắn chậm rãi, nâng tay lên, chỉ vào lão tổ của âm dương thần tông. Người, cùng ta đấu một trận, Hắn lại chỉ về tập trưởng của thiện âu tập Người cũng có thể Sau đó hắn cứ như vậy Ngón tay lại cứ chỉ về tập trưởng các tập Bộ dạng bá đạo kia đã để lại dấu vết rất sâu trong lòng mọi người Quá tự tin Quá bá đạo Nhân tập xuất hiện người kinh tài tuyệt diễm như thế từ khi nào Cho dù trận chiến này đối phương có chết thảm đi nữa Nhưng một màn này sẽ luôn có người nhớ kỹ trong lòng Vĩnh viễn không quên Thậm chí sẽ không có ai quên cả Đã từng có một nhân tộc bá khí chắc lậu như thế Âm dương lão tổ tiếc hận Lâm phàm Lão tổ không thể không thừa nhận Người thiền tư tung hành Là người mạnh nhất trong thời đại này Đáng tiếc Người quá ngang ngược kiêu ngạo Quá tự tin Người không hiểu cái gì gọi là ẩn nhẫn Đường phi hồng không cứu được người Thiên hoàng thánh địa cũng không thể nào cứu được người Thế gian này Không ai có thể cứu được người cả lão tổ và người đều là nhân tộc ta không muốn người phải chết thảm như vậy nếu như người buồn tay chịu trói chịu để bọn ta phế bỏ tù vi của người lão tổ nguyện đảm bảo tánh mạng của người an toàn ông ta trung quy cũng nói ra trong lòng ông ta vẫn có chút sợ hãi đường phi hồng Đàn bà không thể nói lý. Một trận chiến lần này nếu như thật sự chém giết Lâm Phạm. Với tính cách của đường phi hồng chắc chắn bà ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Có lẽ sẽ không động đến yêu tập trước. Nhưng chắc chắn bà ta sẽ động thủ với âm dương thần tông. <cười> Lâm Phạm cười to. Tiếng cười to lớn vang rội làn ra khắp đất trời. Buồn cười. Thật sự là buồn cười. Chỉ cần là người có chút đầu óc sẽ không hỏi vấn đề buồn cười như vậy. Đừng nói nhiều vô nghĩa. Những người ta chỉ vào, có thể động thủ. Một trận chiến hôm nay, ta chỉ muốn cho các người biết, Lâm Phàm ta sẽ trở thành ma quỷ luôn luôn ở trong lòng các người. Chỉ cần ta còn sống, các người đều sẽ phải sống trong bóng ma của ta. Lời cuồng vọng của Lâm Phàm khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Thậm chí có vài yêu tộc còn đang suy nghĩ, nếu như hắn là yêu tập thì thật tốt biết mấy. Vậy yêu tập bọn họ chắc chắn có thể tung hoành ở thần võ giới Để ép nhân tộc không dám ngừng đầu lên ở thần võ giới Nói lời vô nghĩa về hắn làm cái gì? Động thủ Trước thần hoàn lan tộc gầm lên một tiếng Khi thấy ông ta mạnh mẽ Ông ta phất tay một cái Quỷ tắc trầm thiền điện run dày Ông ta chuẩn bị tốt để khi nào cũng có thể đánh chết được lâm phàm Đúng vậy u mình lão tổ hoàn tuyên tập lên tiếng theo Hắn cuồng vọng như vậy ai có thể để hắn lại giết thứ không biết tự lượng sức mình chính là đàn tự tìm đường chết Thiên hoàn thánh điện thì thế nào đường phi hồng thì như thế nào đệ tử của bà ta tự mình tìm đường chết trách ai được đấy vừa dứt lời khí thế của tất cả cường già yêu tập đều tăng mạnh hóa thành cột sáng thông thiền chống trời uy thế khiến cho tất cả những người đứng xem đều kinh hãi mà không ngừng lui về sau bọn họ biết một khi trận chiến này bùng nổ dư chấn của nó sẽ khủng bố vô cùng ẩm giường lão tổ thở dài một tiếng không biết trời cao đất dày mà huyết mà lão tổ cố huyết ma môn hít mắt nhìn chằm chặp vào lâm phàm trong mắt lão có ánh sáng lập loè, rõ ràng là lão có hứng thú rất lớn với thân thể của lâm phàm còn cả máu của hắn nữa còn về việc sau lưng hắn có ai lão chưa bao giờ để vào mắt lâm phàm rất vừa lòng với tình trạng hiện tại lúc này mới đúng chứ hai tay hắn nắm chặt lại có một dòng khí vô hình bộc phát ra Sấm xét dì chuyển Tóc dài bay múa Ánh sáng vàng hiện lên Dòng khí phóng lên cao tạo nên một cột sáng mạnh mẽ Lục Tý lôi Phật thần xuất hiện Uy thế đáng sợ kinh thiền động địa. Thích không trợn mắt há hốc mồm Nghẹn họng nhìn chân chối vào hắn Pháp thần tối cao của Phật môn Lục Tý lôi Phật thần Đó là pháp thần mạnh nhất mà chỉ có thiên Phật mà có thể ngừng tụ, thậm chí ngay cả phương pháp sử dụng cũng đã thất truyền. Bây giờ một vài pháp thần mạnh ở Phật môn cũng được tạo ra dựa theo lục tí lôi Phật thần. Lục tí lôi Phật thần mạnh nhất, có dường khí nhiều nhất, là thần thể dùng để sát phạt duy nhất trong thiên Phật. Quả nhiên, giống như những gì ta đã thấy, sát ý của lâm thí chủ càng dày đặc hơn. thích không nhìn mà ganh tị đỏ mắt. hắn ta có suy nghĩ này chứng tỏ luật lệ của hắn ta đã bị phá vỡ, nhưng mà không còn cách nào khác. ai có thể nhìn thấy mà không ganh tị? ai có thể làm lơ pháp thần mà mỗi người trong phật môn đều muốn tu luyện thành? các người đấu một trận chiến cùng ta, ta sẽ dùng thực lực mạnh mẽ để đấu với một trận với các người. lâm phàm nắm chặt nắm tay thực lực hắn đang giết gào hắn thuần thục khống chế các quy tắc ngừng tụ thành dòng khí quấn quanh thân thể hắn bây giờ không có gì khác về thần minh trần chính cả ai có thể không chấn động ai có thể không kinh hãi các tập trưởng yêu tập nhíu mày sức mạnh quá mạnh chẳng trách những tập lão đó không phải đối thủ của hắn Với sức mạnh như vậy Hàng có thể đấu lại với bọn họ Thậm chí có tập trưởng còn cảm giác Sức mạnh của Lâm phàm còn mạnh hơn cả ông ta Chỉ là bọn họ không muốn thừa nhận mà thôi Số đồng cường ra đạo cảnh ra tay Hừ không nhìn như kiên cố Lệ rách nát chỉ trong nháy mắt Giống một mặt gương vỡ vụn, Trùng hóa thành từng mạnh nhỏ phiêu tán trong đất trời Gió trên trời Dùng nhằm dưới đất tùy ý bùng nổ Tạo nên một khung cảnh tựa như tận thế Nhưng mà Bây giờ không ai chú ý tới khung cảnh cả. Đối với cường giả đây chỉ là chuyện bình thường sẽ xảy ra mỗi khi bọn họ chiến đấu, một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ. Hỗn chiến, hỗn chiến chân chính. Đối với Lâm Phàm mà nói, một trận chiến này rất nguy hiểm, hắn phải đối diện với cường giả chân chính, cường giả đứng đầu hiện tại, chỉ cần có bất kỳ sơ sẩy nào, hắn cũng có thể bị thường nặng. Sức mạnh các quỷ tắc va chạm lẫn nhau. Kinh hãi thế tục, ảnh hưởng tạo ra sắp đánh vỡ khoảng trời đất này. Ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi khắp thế gian, toàn bộ bắc bộ đều cảm nhận được sự dao động này. Chỗ tối trong hư không. Vạn mà lão Tổ xem mặt trợn mắt hả mồm. Đường phi hồng tìm đâu ra tên đệ tử biến thái như vậy chứ. Lão đã kinh ngạc đến ngây người, miệng há hốc cả ra, nhìn lão không nhiều lời. Lão nhìn rất cẩn thận, rất nghiêm túc, chỉ sợ có chút thay đổi. Chiến đấu giữa các cường giả thay đổi trong nháy mắt, kể cả là lão cũng không dám nói là có thể cứu người trăm phần trăm. Thật là một chuyện phiền toái. Không thể không nói, Lâm Phạm thật sự quá mạnh, thuộc vào loại kỳ tích của thần võ giới. Tuy rằng lúc này Lâm Phạm đang có sáu tay, nhưng đối mắt với thế công bây giờ, hắn đã cảm nhận được áp lực. Quyền cùng quyền và chạm với nhau, mỗi một lần đánh vào đều tạo ra chấn động cả một khoảng hư không. Sáu tay nhanh chóng cử động, tốc độ rất nhanh, nhìn không tới tan ảnh. hư không xung quanh hắn khi nào cũng rung động, mắt thường không thể quan sát được rốt cuộc là hắn giao thủ như thế nào, cũng không thể nhìn được ai ra tay với hắn. Tập trưởng thiện yêu tập nhiều mày, Nhiều cơn giả giết hắn như vậy mà hắn vẫn kiên trì đến tình trạng này, thậm chí bọn họ còn không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Đây tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng được. Giết! tập trưởng thiên yêu tập giận dữ lão ngưng tụ quỳ tắc chi lực mạnh mẽ trong lòng bàn tay hùng hằng đánh lâm Phàm ủy thế cực mạnh có thể nói là khủng bố đến tận cùng lâm Phàm nhíu mày hắn biết tình huống lúc này không những không thấy khiếp sợ mà ngược lại hắn càng trở nên hưng phấn hơn giết đi nhưng mà ngươi làm được sao lâm Phàm thi triển phạt thiên thức thứ nhất diệt thần một khí thế cổ xưa dày đặc đáng sợ phóng lên cao một ngón tay hắn chỉ vào bàn tay của tập trưởng thiện yêu tập lúc uy thế này bộc phát ra mọi người đang về cầm lâm phàm đều cả kinh sức mạnh này hình như có chút không thích hợp nhưng bọn họ cũng phát hiện ra sơ hở của lâm phàm nhân cơ hội này mà đánh vỡ lục tí lùa phật thân của lâm phàm từng tiếng động nặng nề vang vọng khắp đất trời một ngón tay của lâm phàm chỉ vào bàn tay của tập trưởng thiện yêu tập diệt thần phát ra đục lỗ bàn tay của đối phương ngay lập tức tập trưởng thiên nấu tập bị đánh văng ra ngoài mà lâm phàm cũng bị những người còn lại đánh trúng lâm phàm ngày chết của ngươi tới rồi hãy trả giá vì sự cản rỡ của mình đi trước thần đánh mất quyền lên lòng cốt phía sau lưng của lâm phàm thiên kiêu kỳ tài của nhân tộc con đường của ngươi tới đây là kết thúc rồi Ô mình lão tổ của hoàn tuyền tập dương năm ngón tay phía màu vàng đất ông ta nắm lấy bụng của lâm phàm hoàn tuyền chỉ lực mạnh mẽ không ngừng phá hủy thân hình hắn sát chiều của các cường già đều được thi triển trên người hắn cái cảm giác này ai có thể hiểu được khóe miệng lâm phàm tràn ra máu tươi lục tí lô phật thần lùng lầy sắp đổ trên phật thần đã hiện lên vết sạn nhưng trùng quê vẫn chưa bị đánh vỡ trái lại ánh mắt hắn đặt lên trên người của tập trưởng thiện yêu tập ông ta bị phạt thiền thức thứ nhất diệt thần đánh chúng tuy rằng không chết nhưng cũng đã bị thương nặng khốn long văn lâm phàm gầm nhẹ một tiếng mặt đất rồn rẩy trận văn khốn long bùng nổ tiếng rồng rít gào mấy còn thiền lòng rít gào phá mặt đất mà già tạo nên một trận văn trong trận văn vô số xiềng xích bay ra quấn quanh đông đảo cường giả bọn họ kinh hãi hiển nhiên là không ngờ lâm phàm vậy mà còn lưu lại chiêu sau trận chiến này ta chưa thua nhưng các người cũng cần phải trả giá lâm phàm đánh bay bọn họ hắn xuất chiêu nhắm ngay vào tập trường của thiên yêu tập phạt thiền thuật thức thứ hai đoạn đạo bùng nổ huyền diệu chỉ lực dày đặc tựa nhiều vũ bão không tốt khuôn mặt của tập trưởng thiên yêu tập khó coi lâm phàm thi chuyện sát chiều quá đáng sợ lão cảm giác hắn giống như đã thoát khỏi hạn chế của quy tắc Tiếng nứt nặng nề văng thấu trời cao Tập trưởng thiên yêu tập lại một lần nữa bị thường nặng Thần hình ông ta giống như một viên đạn vậy Hùng hàng bay xa rồi rớt mạnh xuống đất Khuôn mặt ông ta trắng bệch Sức mạnh trong cơ thể đang có xu hướng bị đứt gãy Mọi người nhìn thấy tình trạng của tập trưởng thiên yêu tập Trong lòng bọn họ cũng cả kinh Rốt cuộc là hắn đã thi triển dạng tuyệt học gì Mà có thể tạo nên thương tổn đến mức đó cho tập trưởng thiên yêu tập Thế nào? Có người hỏi Còn tốt Tập trưởng Thiên Yêu Tập đứng dậy Ông ta cũng không bị sát chiều của Lâm Phàm đánh chết Bất kỳ ai cũng không thể chống đỡ được một chiều Còn đừng nói tới chuyện đỡ được hai chiều Tuy rằng ông ta nói là còn tốt Nhưng trùng quý ông ta vẫn đang cưỡng ép bản thân mình Lâm Phàm chiêu thức đã thường địch thủ một ngàn Nhưng tự tổn hại tám trăm này còn không Tập trưởng Thiên Yêu Tập cười lạnh Lúc này Lâm Phàm đứng giữa trời Lục tí lô Phật thần xuất hiện vết dạn, hơi thở hắn hơi có chút uể oài, không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Hắn chịu sát chiều của cơn giành nhiều như vậy, có thể duy trì lục tí lô Phật thần không vỡ ra đã là rất mạnh rồi. Lâm phàm cười, hào khí tận trời. <cười> Các người có không biết xấu hổ mà hỏi ta sao? Nhiều người như vậy còn chưa đánh chết được ta, mà lại khiến cho người bị thương nặng. Thể diện của người ở đâu mà người dám mở miệng hỏi loại vấn đề này? Ta còn có thể chiến một trận Ngươi được không Đối với câu hỏi của Lâm phàm, Khuôn mặt của tập trưởng thiên yêu tập xanh mét Nếu không phải ông ta lúc nãy coi thường sát triệu của hắn Há có thể để chuyện như vậy xảy ra Nhưng mà không có thuốc hối hết nào cả Lâm phàm vuốt máu tươi trên người Khi thấy hắn tăng vọt Chiến ý chiến thiên đấu địa hóa Thành cột sáng bừng sáng phóng lên tận trời cao Khốn lòng văn mở ra Trận đấu bắt đầu Trận chiến này không kết thúc nhanh như vậy đâu. Các vị nhân cơ hội này để triển khai tên nhã nhân tập tạ ăn chút khổ đi. Vừa dứt lời, triển ý quét ngang, đại chiến tiếp tục. Ra ra, còn rất sợ hãi, hẳn thất đáng sợ. Cô bé nhỏ một sừng run bần bật, cô bé nuốt vào trong lồng ngực của ông lão. Trong mắt cô toàn là sự sợ hãi. Lâm Phạm đã để lại một bóng ma rất sâu trong lòng cô. É e là đời này cô phải sống trong khủng hoảng. ông lão hóa hốc mồm rất lâu vẫn chưa khép lại được hắn muốn một trận chiến kinh thiền động địa vạn mà lão tổ mấy lần muốn ra tay là muốn màn lâm phàm đi Tới trong đám xài lang hổ báo kia nhưng không ngờ lâm phàm càng đánh càng hăng không hề có ý định rút lui. hắn biểu hiện khiến mọi người cảm giác hắn còn được hắn còn có thể đánh còn có thể giết chỉ biết đùa với trái tim của lão hơn nữa lão xem như là đã phát hiện tề nhãn lâm phàm này rất khôn khéo Cường giả quần chiến nhìn như có vẻ rất nhiều nguy hiểm Nhưng thực ra cũng đã hạn chế Khiến đa số mọi người đều không thể phát hủy hết được Người có thể chân chính thoải mái ra tay chân để chiến đấu chỉ có hắn Những người khác đều sợ uy thế của bản thân khuếch tán ra Sẽ ảnh hưởng tới người bên cạnh Dù sao bọn họ cũng đang liên thủ mà Nhưng kể cả như vậy Lão vẫn nguyện ý tôn lâm phàm lên làm người mạnh nhất thần võ giới Một trận chiến này kết thúc Chỉ cần hắn còn sống Thần võ giới chắc chắn sẽ lan truyền uy danh của hắn Cường giả tuyệt thế vô số người kính ngưỡng, vô số người cùng bái. Từ nay về sau ai cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn, không ai có thể so sánh với hắn. Kẻ tài cao gan cũng lớn, tỏ gan lớn mật, sắp phá tan bầu trời rồi. Mẹ nó nữa, người trẻ tuổi bây giờ tên này có thể đánh giỏi hơn tên kia. Có khả năng. Mấy lão giả như bọn họ thật sự nên tắm rửa đi ngủ thôi. Trận chiến này trời đã phá, đất đã nứt Lúc trước không ai nghĩ rằng Lâm phàm có thể tồn tại Dưới sự vây công của nhiều cường giả như vậy Nhưng bây giờ đã không ai biết được kết quả nữa Cho dù như thế nào Thể diện của Bắc Bộ đã mất sạch uy danh của yêu tộc xuống dốc không phanh Khốn lòng vòn đảo phát huy Hàn đã lĩnh ngộ viển mãn quỷ tắc Hình thành nên quỷ tắc sát chiều Đấu đá lùng tung khiến nhóm người cường giả yêu tộc khó mà giải quyết được Ai cũng không thể làm gì ai Sức mạnh đối đầu chung quy cũng phải kết thúc Bọn họ một trấn áp Lâm phàm mà không phải giống như bây giờ cứ tiếp tục kéo dài ban đầu âm dân lão tổ có muốn phế bỏ lâm phàm để không kết mối thủ không chết không thôi với đường phi hồng bây giờ ông ta đã không có suy nghĩ này nữa ông ta chỉ muốn chém giết lâm phàm trăm triệu không thể để hắn lại thật sự là tài họa khiến cho ông ta phải thấy kinh hãi ủ mình lão tổ của hoàn tuyển tộc cao mày lòng ông ta nặng như trì vì đã lâu rồi mà không thể bắt được hắn Ông ta nóng vội Không hề nghĩ ngợi Mà hét lớn một tiếng Tránh ra Ông tá vắt Hoàng Tuyền quyền trượng lên giữa trời Mọi người cả kinh Khuôn mặt ai nấy đều thay đổi Lui Bọn họ nhìn thấy hành động của ô mình lão tổ Đã biết ngay chuyện gì sắp xảy ra Hoàng Tuyền Ô mình lão tổ giơ tay lên cao Tức giận giống ra Quyền trượng ở giữa trời nửa rộ ánh sáng trói mắt, ánh sáng bao phủ khắp nơi, một uy thế mạnh mẽ giống như từ nơi rất xa rồn rập độ ập xuống. Một dòng sông hoàng tuyền cuồn cuộn xuất hiện, đây chính là phép thuật của hoàng tuyên tộc. Vật truyền thừa được giấu ký nữa trong quyền trượng, cũng là phép truyền thừa, không thể tu luyện, chỉ có thể dùng trí bao của hoàng tuyên tộc. Hoàng tuyền quyền trượng để thi triển, nó có uy năng có thể hủy thiên diệt địa. bằng không, sao những cơn giả đó khi nhìn thấy u mình lão tổ thì trên chiều này đột nhiên lại rút lui. Hiển nhiên là bọn họ đều biết chiều này đáng sợ đến mức nào. đây là lâm phàm có thể cảm giác được dòng sông hoàn tuyền này ẩn chứa uy năng thần bí, nó vắt ngang qua giữa trời cao, dòng chảy cuồn cuộn giống như là ngân hà rơi xuống vậy, thoạt nhìn rất đẹp nhưng mà lại có nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. lúc này Ông mình đã tổ bay lên trời, trôi nổi trên dòng sông Hoàng Tuyền. Ông ta mở hai tay ra, chỉ thấy sương mù mênh mang tràn lên dòng sông Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền chi lực gia tăng cho thân thể của ông ta, phối hợp với Hoàng Tuyền đế giáp, ánh sáng lấp loài Lúc này ông ta tựa nhiều vị thần cai quản Hoàng Tuyền đang hành tẩu trong thế gian. Trốn Hoàng Tuyền, nơi quy tụ các linh hồn. Tới nằm ngón tay u mình lão tổ mở ra một tia hoàn tuyển chi lực phóng ra ngừng tụ thành một trường màu được làm từ hoàn tuyển chi lực ông ta nhắm thẳng vào lâm phàm phóng mạnh trường màu xé gió mà đi trường màu xé rách hư không sức mạnh của nó kinh hãi thế tục có sấm chớp lập loè sức mạnh mạnh mẽ phảng phất đậm lại trong không gian chỉ trong chớp mắt nó đã xuất hiện ngay trước mặt lâm phàm đoạn đạo lâm phàm thi triển phạt thiền thuật Trường màu tỏa ra ánh sáng sắc lạnh giống như gặp phải một sức mạnh phù hình, tốc độ của nó chợt giảm, một âm thanh nặng nề phát ra. Trường màu giống như một con diều đứt dây, tùy ý rớt xuống, nó lệch khỏi quỹ đạo mới nãy và biến mất ở nơi xa trong đất trời. Khuôn mặt của u mình lão tổ thay đổi, tất cả đều nằm trong dự kiến của ông ta, chỉ thấy ông ta đạp chân lên sông Hoàng Tuyền, từng bước, từng bước một. Sông hoàn tuyển sôi trào, ông ta hờ hững nhìn lâm phàm một hư ảnh của hoàn tuyển đại đế hiện lên. Nhóm yêu tập nhìn thấy tình huống này khuôn mặt của ai nấy đều nghiêm trọng hẳn. Hư ảnh của hoàn tuyển đại đế. Bao năm qua tập trưởng hoàn tuyển tập đầu tiên sẽ thi triển hoàn tuyển quyền Trượng ngưng tụ thành lực sát chiều Cuối cùng sẽ ngưng tụ thành một hư ảnh hoàn tuyển đại đế đủ để diệt tất cả. Cuối cùng vẫn phải trồng cậy vào hoàn tuyển tộc. Có người bình luận. cũng là đàng cảm thán, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, không thể tới gần. chiều này sát phạt tất thảy không phân biệt ai, chỉ cần đứng vào trong phạm vi sát phạt, chắc chắn sẽ gặp phải đòn của Hoàn Tuyển Đại Đế. Hoàn Tuyển Đại Đế không phải là hình ảnh của một vị cường gia nào cả, nó không có linh trí mà nó là tinh khí thân được kết tình tự ý chí. Hơi thở của từng thời đại tập trưởng hoàn tuyển tập, Khi thị triển hoàn tuyển quyền trợ sẽ ngưng tụ ở trong nó, phối hợp với uy năng của sông hoàng tuyển nên ngưng tụ thành một hoàng tuyển đại đế. Lúc này, hoàn tuyển đại đế vươn tay chụp tới, một tay này ngưng tụ uy năng muôn vạn của hoa quang, trời nứt, đất sụp, uy thế khủng bố che trời lấp đất, một kích này là một kích mạnh nhất của hoàn tuyển tập, ngưng tụ uy năng tối cao của hoàn tuyển tập biển khổ hoàn tuyền hôm nay kết thúc ủ mình lão tổ âm u nói đã lâu rồi chưa có người như vậy xuất hiện cũng chưa bao giờ xuất hiện người không biết sống chết như lâm phàm nếu đánh chết được đối phương hấp thụ tinh hoa vậy hoàn tuyền đại đế sẽ càng mạnh cuộc sống này luôn tràn gặp khiêu chiến rất tốt lâm phàm như bàn tay đang tới gần miệng hắn lộ ra một nụ cười hắn ngừng đầu nhìn trời chín quỷ tắc viên mãn quấn quanh thân thể hắn, từng cái một đều lập loè nở rộ ánh sáng. thiên địa nhân tam họa bùng cháy, trận chiến này đáng coi trọng. khi thấy hắn đang tăng mạnh, thân hình hắn dần trở nên cao lớn hơn, sức mạnh cũng đạt tới cực hạn. khi thấy hắn như hồng thủy mãnh thú chống lại uy thế của hoàn tuyển đại đế, mọi người đều nín thở. bọn họ thấy được khí thế bất khuất của lâm phàm, vậy mà hắn có thể đạt tới trình độ này. âm dương lão tổ trầm giọng. hắn tu luyện như thế nào vì sao lại có tiến triển lớn như vậy hắn vậy mà có thể trực tiếp đối đầu với hoàn tuyển đại đế trí bảo của hoàn tuyển tộc hoàng tuyển đại đế đã trải qua vô số lần hấp thu cùng với lễ sửa tội đã sớm không phải là chuyện nhỏ rồi trước thần nhíu mày chính quy tắc viên mãn sao có thể có thực lực như vậy không thể nào rốt cuộc là hắn tu luyện bao nhiêu tuyệt học hay là hắn Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu ông ta. Lẽ nào tên nhã trước mắt đã có đủ thiên địa nhân tam hỏa? Nếu thật sự là vậy, Vậy thực lực của hắn có thể đạt tới trình độ này. Độ trần quế của thiền địa nhân tam hỏa có thể nói là trí bảo. Thần võ giới này không ai là không muốn cả. Nhưng mà số lượng cực kỳ thưa thớt. Tất cả đều phụ thuộc duyên phận. Nếu như có duyên phận, Cho dù có tùy tiện đi dạo cũng có thể gặp được. Không thể kiếm mà có được. Trước thần suy đoán rất đúng, nhưng mà ông ta đã xem thường Lâm Phàm. Thiên địa nhân tâm hòa của hắn đều phải là bình thường, mà nó đã đợt tăng gấp bội lần, uy thế kia của bọn họ khá có thể tưởng tượng được. Lúc này, Lâm Phàm đang đối đầu với một trưởng của Hoàn Tuyển Đại Đế, hắn ngưng tụ sức mạnh mạnh nhất của bản thân. Tuy chỉ va chạm với nhau khoảng nửa khắc, nhưng trời đất chấn động, gió nổi mây phun, trời cao nhìn nứt ra. Hai sức mạnh mạnh nhất va chạm lẫn nhau, Uy thế được tạo ra rất đáng sợ. Mạnh quá. Mọi người nhớ mày, tuy chưa biết kết quả như thế nào nhưng bọn họ đều biết, nếu Lâm Phàm có thể chống đỡ được một trường này, vậy chuyện bọn họ giết Lâm Phàm là chuyện không có khả năng. Sông Hoàng Tuyền đang sôi trào, tựa như một nồi nước đun sôi vậy, bọt nổi lăn tăn, tạo nên đủ loại dị tượng khó có thể tưởng tượng. Ô Minh lão tổ khiếp sợ, có người có thể làm rung động Sông Hoàng Tuyền. rầm một tiếng, trời đất tối om, dừ kích khi và chạm kình thiên động địa, khiến cho cả bắc bộ đều trở nên ảm đạm, giống như đang bị bao phủ trong tận thế vậy. Một tiếng động thanh Thúy phát ra, hoàn tuyền đại đế tiểu tán hóa thành vô số mảnh nhỏ quay về lại giữa sông hoàn tuyền, sông hoàn tuyền lại biến thành hoàn tuyền quyền Trượng bay vèo vào trong tay ủm mình lão tổ, khuôn mặt u mình lão tổ trầm xuống đất, nhìn vào quyền trợ trong tay. Ánh sáng của nó Cho nên ảm đạm hơn Tên này lợi hại Vậy mà lại có thể có năng lực như vậy Đối với lão Đây chính là một loại sỉ nhục Chí bao của hoàn tuyển tộc Vậy mà lại bị đánh lui Lâm phàm không dùng Lạc Thần Chi Đánh hoàn tuyển quyền trưởng Không phải là hắn không nghĩ tới chuyện này Mà là vì Lạc Thần Chi không thể tạo nên Bất kỳ thương tồn nào liên quyền trưởng Cấp bậc của quyền trưởng quá cao Lạc Thần Chi hoàn toàn không thể đánh được nó Trừ phi vì... rèn bản thể của cổ thụ thành lạc thần trí lúc này nó mới có thể đến chống lại hoàn tuyển quyền Trượng. bây giờ tất cả mọi người đều nhìn vào bóng dáng đang đứng giữa trời kia lúc trước mọi người đều nghĩ trong lòng là lâm phàm đúng là rất lợi hại nhưng nếu như chống lại yêu tập bắc bộ bọn họ thật đúng là hành vi tìm chết mà bây giờ tất cả mọi người đều trầm mặt xuống ủ mình lão tổ của hoàn tuyển tộc thì triển trí bảo nhưng không thể trấn áp được đối phương ngược lại hoàn tuyền quyền trượng còn bị đối phương đánh lui tiểu việc này có thể nhìn ra hoàn toàn tập sơ vào thế hạ phòng như thế nào giọng nói của lâm phàm chậm rãi truyền tới truyền vào trong tai của u mình lão tổ truyền vào trong đầu của mọi người u mình lão tổ xanh mặt khuôn mặt ông ta khó coi ông ta không thể không thừa nhận muốn giết lâm phàm là việc rất khó căn bản là chuyện không có khả năng nhìn lại tình trạng của lâm phàm pháp thần đã tổn hại hiện ra về vật chất cả hai bên đều có tôn thất không ai không có ai ra tiếng lâm phàm quát lớn ta hỏi các người như thế nào giọng nói chấn động những người đứng xem rõ ràng là thấy khó chịu với lâm phàm nhìn lúc này bọn họ cũng nhiệt huyết sôi trào bà mẹ nó thật bá đạo quang cảnh trước mắt này sẽ thành quang cảnh chỉ có ở bắc bộ vĩnh viễn khó quên đã từng có một nhân tập một mình đi tới bắc bộ một bộ một mình đấu hết các cường giả đứng đầu bắc bộ đánh một trận núi sầm rách nát trời trăng điền đảo tuy rằng ai cũng không thể chấn áp được bên kia nhưng nhân tập này hàng hải chiến đấu một mình với các cường giả còn khiến cho tốc trưởng thiên ưu tập bị thương nặng trận chiến này hẳn thắng lớn ủy giành vòng vọng chín tầng mây phàm lên thẳng tận trời cao, thế gian không ai là không biết hắn cả. Một vừa hai phải thôi. Âm giờ lão tổ đóng vai người hiền lành, đã đầu tới tình trạng này ai cũng không bắt ép được ai. Tuy rằng bọn họ vừa mới gây thương tổn tới lúc tí lô Phật thân của Lâm Phàm, nhưng đó cũng là vì đối phương khiến cho tập trưởng Thiên Đạo tập bị thương nặng nên mới bị bọn họ nắm lấy sơ hở. Trận chiến này nếu tiếp tục kéo dài, giết hắn được thì tốt lỡ như mà không giết chết được vậy thì phiền phức <cười> cái gì gọi là một vừa hai phải hay là các người vẫn cho rằng các người có thể giết chết ta lâm phàm liếc âm dương lão tổ một cái người có thể có tự tin nhưng không thể không biết tự biết thần biết phật bị lâm phàm lên mặt khuôn mặt của âm dương lão tổ rất khó xem cho hắn bậc tham hắn không biết tốt xấu. lát nữa xem lão còn có thể nói thêm một câu nào nữa hay không. lão tuyệt đối sẽ không nói câu nào nữa. xem hắn biểu diễn như thế nào. được, hay lắm. cho người đường sống mà chính ngươi không biết quý trọng. lão chỉ muốn cho đường phi hồng chút thể diện, nhưng ai có thể ngờ được tên nhãi này hoàn toàn không nghĩ tới chuyện có thể diễn hay không. đấu đến bây giờ có thể hiện có kết quả gì? Ngoại trừ việc đánh vỡ mảnh trời đất này còn tác dụng gì khác nữa Trong đám người ra ra hẳn hung dữ quá Một cô bé một sừng sợ hãi Ông lão vỗ về Đừng sợ, đừng sợ Sau này nếu gặp nhân tộc Phải trốn cho thật ra Ông lão bị cảnh trước mặt dọa sợ Bóng dáng của vị nhân tộc kia mãi mãi chẳng để lại dấu vết trong lòng ông ta Không thể xóa nhòa Dù thời gian có trôi qua bao lâu nữa Một trận chiến hôm nay sẽ truyền lưu đến muôn đời sau Nhóm yêu tập tới vây xem đều có tâm trạng áp lực Mới đầu khi bọn họ nhìn thấy nhân tập tới Trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ Nhân tập này chắc chắn sẽ bị cường giả yêu tộc của bọn họ đánh cho tả tơi, Đánh đến mức hát phải quỳ xuống đất xin tha. Nhưng mà một màn này Khiến bọn họ không còn lời nào để nói Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói Nhưng mà lại bị nghẹn lại Nói không ra lời Trước thần Tập trưởng hoàn Lan Tập tức giận nói Các vị Con mất thôi làm gì Muốn để hắn sống sót rồi rời khỏi chỗ này Trở thành kẻ để cô yêu tộc Thậm chí là bắt bộ chúng ta sao Chém giết hắn nơi chỗ này Nơi này mà chính là nơi cuối cùng của hắn Biểu cảm của ông ta trở nên phần khích trong đầu mắt lão là lừa giận lập loài Trước thần muốn giết lầm phàm Muốn đến mức không ngủ yên giấc được Không Ông ta biết nếu như lần này lâm phòng không chết Như vậy toàn bộ yêu tập sau này khó có thể đi vào giấc ngủ Có muốn ngủ cũng không thành ngủ an ổn Giống như một chất độc mãn tính vậy Trung Quỳ cũng sẽ có một ngày bọn họ bị đối phương càn quét Không phản khán được để có đường sống Tốc độ tăng thực lực của hắn khiến người khác phải sợ hãi Nếu tiếp tục cho hắn thời gian Chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra Đến lúc đó ai có, có thể là đối thủ của hắn Mọi người bị lời của chốt thần thức tỉnh, bọn họ phân tích một đợt, sắc thật là như vậy. Lúc trước bọn họ chỉ là nghe đồn, bây giờ đã tận mắt nhìn thấy, không thể tiếp tục mặc kệ được nữa. Bằng không sẽ có chuyện lớn xảy ra. Bọn họ liếc nhìn nhau gật đầu ăn ý. Giết, người này không thể lưu lại, không cần phải nhẹ tay. Ai nấy tự chiều cố bản thân, chỉ có sát chiều mà có thể lấy được tính mạng của hắn. bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng hoàn toàn buồn tay buồn trần dùng sát chiều mạnh mẽ quét ngang lâm phàm huyết mà lão tổ huyết mà tông không nói nhiều lời vô nghĩa tiếng kêu bén nhọn vàng thấu trời cao biển máu xỉn xệt chảy kín bầu trời xuất hiện đây chính là tuyệt học của huyết mà lão tổ cũng là năng lực đặc biệt của ông ta bể máu xuất hiện dùng nhập với thân hồn của ông ta bể máu bất diệt ông ta cũng bất diệt theo Trong bể máu lơ lủng vô số vất được bao phủ trong máu Những thứ đó chính là huyết nguyên sinh đôi nảy nở không thôi Phát triển không thôi Âm dương lão tổ thấy huyết ma lão tổ Thì đã triển khai sát chiều Sao có thể nhẹ tay được Ta đã cho hắn cơ hội Chính hắn không biết quý trọng Không thể trách bọn ta Sau đó chỉ thấy âm dương lão tổ bước ra một bước Hai khí âm dường xuất hiện Một hình âm dường xuất hiện dưới chân ông ta Thực lực âm dương cuốn quanh bình Thành nên chiều thức sát phạt Điều duy nhất cần phải để ý Chính là phạm vi của sát chiều này cực lớn Nhiều cường giả động thủ như vậy Sức mạnh va chạm lẫn nhau uy thế được tạo ra cũng không phải là đơn giản như thế Rất tiếc Rất dễ làn ra Những người khác ở gần Bởi vậy chỉ có những người mạnh mẽ hàn đầu Mới có thể vừa chống đỡ Được vừa dư chấn vừa chém giết được lầm phàm nhóm cơn giả bắt đầu được tự do tự tại lúc này đất trời đã hoàn toàn run dày những sát chiều đó đều là do bọn họ tự dựa vào thực lực của bản thân mà lĩnh ngộ ẩn chứa uy thế khó có thể tưởng tượng đủ loại đại đạo quy tắc chi lực xen vào và chạm lẫn nhau bùng nổ tạo ra vô số hình ảnh khó có thể tưởng tượng trong hư không vạn mà lão quân nhìn thấy tình cảnh trước mặt lão trở nên lo lắng Uy thế đến bực này đã quá khủng bố, kể cả là lão cũng không dám nói có thể chịu đựng. Trái lại, lão không còn lời nào để nói với tiêu tử này. Ai lại để chuyện phát triển đến tình trạng này? Rõ ràng đã có cơ hội dừng tay, nhưng lại không quý trọng, cuối cùng lại chuyện tới nông nỗi này. Bây giờ, đôi mắt lão cũng không dám chấp mắt lung tung, mà nhìn chăm chú vào trận chiến. Chỉ cần có nguy hiểm, lão sẽ không động thủ trước. Tới là tốt, chiến đấu nên như vậy, dùng toàn lực của các người, cùng với quyết tâm muốn giết ta của các người tới là một trận đại chiến đi thôi. Lâm Phạm cười không hề hoảng hốt chút nào, lục tí lô Phật Thần đúng là bị tổn hại, nhưng hắn cũng không quá đề tâm. Lâm Phạm ta còn có thể chiến, lúc này vừa mới bắt đầu được không? Sáu tay mở ra và lên tiếng rẳng rắc. chính quy tắc viên mãn hắn cô đọng được hiện lên đan sen lẫn nhau ánh sáng lấp loài. chúng ngưng tụ thành trường đào và khiên chắn hai cái này đều là do quy tắc ngưng tụ kết tinh tình yêu mà thành chúng ngưng tụ thành chưởng đào và khiên chắn hai cái này đều là do quy tắc ngừng tụ kết tinh mà thành chiến hắn gầm lên giận dữ một khí thế mạnh mẽ lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng khí thế như sóng gió động trời bao trùm toàn trường hắn đã chuẩn bị cho trận đại chiến này không đợi bọn họ ra tay hắn chủ động xuất kích hắn cầm khiên chắn trong tay trưởng đao múa mây một đao bay lên giữa trời cao quỷ tắc chỉ lực sỏ xuyên qua ngay lập tức đã chém ra một khe rãnh trên hư không đại chiến bùng nổ uy thế của trận chiến này hùng mạnh hơn so với lúc trước được đáng đánh vốn tưởng rằng tiểu tử này chỉ là kẻ lỗ mãng không ngờ hắn cũng có chiến thuật vạn mà lão quân khen ngợi Đúng là lợi hại. Hà phát hiện khiến chắn do lâm phạm ngưng tụ không giống như người thường. Đây chính là vật tuyệt thế được hình thành khi dung hợp đại đạo quỷ tắc viên mãn. Đây là chuyện không phải ai cũng có thể làm được. Không chỉ cần phải tu luyện quỷ tắc đến viên mãn, mà còn phải nắm được đặc tính của quỷ tắc. Quá trình này tất nhiên không phải là đơn giản. Có thể nói là phức tạp vô cùng. Cho dù vạn mà lão quân có canh giới cực mạnh, cũng chỉ có thể khống chế quỷ tắc đến mức trình độ nhất định. lão cũng không dám nói có thể dung hợp quy tắc dễ như trở bàn tay như lâm phàm. thẳng nhóc lâm phàm, đi tìm chết đi. huyết mà lão tổ thét gào, biển máu sôi trào, cứ vậy mà chút xuống. lâm phàm cầm trườn đao trong tay, khí thế như hồng thủy, hắn nhắm vào huyết mà lão tổ đánh xuống một đao. Lưỡi đào chém khải thiện tách địa Không gì có thể kháng cự Sức mạnh dung hợp các quy tắc Ngay lập tức đã đánh tan biển máu Ngay cả năng lực để ngăn cản có không có Lúc này Biển máu cũng không vì bị bổ ra mà dừng lại Nó chuyển ra tiếng nứt vỡ bùm bùm Khuôn mặt của huyết mà lão tổ Trở nên khó coi Ông ta dựa vào biển máu mà bất tử bất diệt Nhưng mà không ngờ thực lực của lâm Phàm Đáng sợ như thế Nhát chém bổ biển máu Lại ẩn chứa một sức mạnh khó có thể tưởng tượng có thể khiến lão cảm giác được sự đau đớn. Chỉ vậy sao? Lâm Phàm thoáng nhìn qua huyết mã lão tổ với ánh mắt miệt thị, rồi lại tiếp tục giao chiến với cường giả. Mỗi một lần va chạm đều tạo nên chấn động rất lớn, trận đấu này quá kích liệt, quá hòa lệ, cũng quá lộng lẫy, mọi người đã không nhìn được cái gì đang xảy ra, chỉ có thể cảm nhận được chấn động do sức mạnh đụng độ với nhau. Lâm Phàm còn chưa phải là vô địch.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 chuyện rồi. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nhé. Chúc cả nhà có một cuối tuần vui vẻ. Nghỉ ngơi xả stress chết. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào thứ hai tuần sau nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Chào Hải Đăng, chào Sinh Nguyễn, chào Hoàng Anh Thái Bằng. Chào tiếng Việt Lưu Huy Đấm nhau đi. Bye bye.